Để mỗi ngày đều là ngày denim. chương diện từ thứ hai đến chủ nhật. Loại đồng phục cường nhân Mỹ thế kỷ 20 này được Marlon Brando, người được mệnh danh là thiền sứ địa ngục và Jean-bikin vô cùng yêu thích, làm mưa làm gió trên đường phố và các show diễn thời trang khắp nơi trên thế giới quay ngược lại những năm 1975 xa xôi, Helen Gordon là Jarit L cấm tuyệt đối nhân viên không được mặc quần jean đi làm cho tới khi bà ấy mất, quần jean mới có cơ hội xuất hiện trở lại trong văn phòng của cuốn thánh kinh thời trang nước Pháp. Mặc dù quần jean vẫn còn bị cấm đoán ở một số công sở nhất định, nhưng chúng luôn luôn là món đồ bán chạy nhất mọi thời đại. Quần jean giống như đàn ông, có hàng triệu triệu chiếc dùng quanh bạn, nhưng có rất ít chiếc quần thực sự dành cho bạn. Bạn có thể phải mất cả đời để tìm ra chiếc quần mang đến cho bạn vòng ba mơ ước, và bạn cũng có thể sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó, bởi vì hoàn toàn khác với những gì mà các tờ tạp chí thời trang nói với bạn, không hề có kiểu quần jean phù hợp với mọi dáng vóc. Nếu có thì dễ quá rồi. Vấn đề thật ra nằm ở tỷ lệ cơ thể và sự cuốn hút của mỗi người. Thật may là, dù bạn có một vóc dáng đẫy đà, bạn vẫn trông tuyệt vời khi mặc quần jean, thậm chí là skinny jean. Hãy nhìn Marilyn Monroe trong phim The up of no Return mà xem hay Taralyn của người mẫu size 48 xinh đẹp trông vô cùng gợi cảm khi mặc một chiếc quần jean ngang mắt cá đi giày cao gót bít mũi cổ điển. Vấn đề nằm ở chỗ... Quần jean hay bị coi thương và mặc ẩu vì chúng bị xem như sự lựa chọn cuối cùng khi không biết nên mặc gì. Quần jean sở hữu phong cách riêng của mình, chúng có thể bỏ qua mọi thứ ngoại trừ sự cầu thả của người mặc. Chúng cần một sự quan tâm nhất định, hãy thử mặc chúng với một thứ gì đó hơn là một chiếc áo thun cũ kỹ, như một chiếc áo samikaro, áo khoác tussero, áo kiểu bằng vài lụa, giày cao gót bít mũi, hoặc giày buộc dây chẳng hạn. Thứ hai, trường diện quần skinny, chiếc quần jean phong cách y e Pop bó sát từ trên xuống dưới này rất đồng hành, nó không được làm xẹp phần mông khiến bạn khó thở hoặc để lộ vòng eo bé xíu. Độ dài của quần là vô cùng quan trọng trong trường hợp này, nó phải hơi dư ra và gấp nếp ở phần cổ chân, mặc giống như semi highsi hoặc vài dài chấm đất kiểu những năm 60, không mặc thứ gì lưng lưng ở giữa hai độ dài đó. Thứ ba, diện quần ống le, giống chiếc quần mà diễn viên dinah Ketton hay ca sĩ nhà sĩ Mariana Feather mặc hồi những năm 70, hay gần đây nhất là chiếc Charlotte Gapos mặc chụp cho thương hiệu đầu phần quần ống le làm cho chân bạn dài ra da và tạo hiệu ứng mông xuất sắc. Nếu bạn có dáng người tròn hãy chọn loại bốt khút, có nghĩa là phần ống quần sẽ bắt đầu le dần từ khoảng gối. Hãy nhớ luôn luôn chọn loại có gấu quần dài, phù dày và luôn mang giày cao gót. Mang chung với một chiếc áo thun hoặc áo sơ mì thật ôm để tránh bị trông như ngắn một màu. Thứ tư, diện quân jean bạn trai. Vào thời khắc bạn tìm ra được người bạn trai của đời mình, hãy tranh thủ trồm luôn chiếc quân jean của chàng. Nếu nó quá rộng, thì nó đích thị là thứ mà bạn cần. Sẵn đó, trồm luôn một sợi giày nhịt to bản để thắt vòng quanh eo. Hãy mặc chiếc quần loại này với áo thun hoặc áo sơ mi cài kín cổ đóng thùng. Sắn gấu quần lên rồi sò chân vào đôi giày cao sát thủ với phần gót siêu mảnh. Cứ yên tâm, bạn sẽ không trông như một cái bao khoai tây di động dù cho bạn có hơi quá cân đi chẳng nữa Quần jean nam có khả năng giấu mỡ thừa ở chân và các ngân mỡ khá tốt Nếu có thể, hãy mặc như một tomboy và đi với giày buộc dây Thứ năm diện jean trắng Hãy quên đi cái kiểu mang jean trắng với áo sọc thủy thủ. Chúng xứng đáng được đầu tư hơn thế. Quần jean trắng sẽ rất tuyệt nếu vào mùa đông mặc cùng với áo len trôi đầu khăn mơ màu xám Một chiếc áo tunic ngoại thiết thổ dân đi với giày mọi, giày bốt hoặc mặc cùng áo choàng trên cốt. Những chiếc quần jean trắng không biết ngán thứ gì cả. Chúng hợp với mọi phong cách và ý thức của chúng ta. Quần jean trắng loại không... Quá ôm có thể được diện bởi mọi phụ nữ mọi độ tuổi và thực chất, chúng có khả năng làm tài chồng trẻ hẳn ra. Thứ sáu, diện jean màu mè. quần jean không chỉ có các màu chủ đạo hoặc màu đen mà còn có. Đỏ cam, hồng nhạt, sọc ốt cơ, mài, nạm đính, theo hòa, sọc ngựa vằn phun sơn grafis. Bạn có quyền mặc những chiếc quần ít thông dụng như thế ra đường, với điều kiện bạn phải cất hết ảo thun lấp lánh, tua rua, kim sa hạt lưu ở nhà, mặc quần jean màu mè một cách tỉnh táo, đơn giản, không phụ kiện dơm da, trừ khi bạn đang đi tới một buổi biểu diễn thử cho một chương trình tạp kỹ ở La Vergasse. Lời khuyên từ Zaza, chủ Zaza Store ở Paris, một chuyên gia về quần jean. Quần jean làm cho bạn trở nên xinh đẹp Nếu bạn muốn chân trông dài hơn thì quần jean có thể làm điều đó tốt hơn bất cứ thứ gì khác Chủ yếu là bạn phải hài lòng với chính mình khi mặc một chiếc quần dù cho nó không phải chiếc quần hợp với bạn nhất Không may là chẳng ai có thể cho bạn một lời khuyên chung chung cho việc chọn quần jean cảm. Tất nhiên là phải chọn loại nào không làm mông bạn lép đuôi bạn to và quá siết ở bắp chân Nhưng nhớ là khoảng cách giữa hai túi sau cũng quan trọng không kém Hai túi sau cách nhau bao nhiêu vẫn phụ thuộc vào vòng bà của bạn Chỉ có duy nhất một mẫu quần jean ít hợp với mọi dạng người là mẫu 501 từ thời 1980 Nếu bạn muốn sống tới già với một chiếc quần jean thì đừng chọn mua loại rẻ tiền. Vòng quần rè sẽ không sống sót qua một con trăng Đồng thời tránh xa những chiếc quần có đường sắp lai to bản công nghiệp chất liệu nhân tạo và làm rách dài vị trí, nhìn chúng rất ngứa mắt. Đi ra mùa ngày một chiếc quần chất liệu 100% jean cốt tông không giãn mặt trái phải nhìn thấy rõ ràng đường dệt ngang tương phản hoàn toàn với mặt phải. Không nên cảm thấy go bó khi mặc quần jean, trừ trường hợp bạn tìm được một chiếc quần jean ôm như ý và thằng nào thì nó cũng co giãn ra tầm một size thôi nhưng nếu là một chiếc quần jean mới cáo chưa qua lần giặt nào thì hãy chọn mua chiếc lớn hơn size của bạn 2 size thứ bảy diện sơ mi vải denim đúng là sơ mi denim vải được liệt vào trong chương trình thời trang thế nào thì cuộc sống thế ấy vì nó làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và có phong cách mặc dù áo denim với những món đồ cổ điển là chuẩn nhất khi mùa đông đến mặc áo sơ mi denim cài cổ kèm một chiếc váy chân bút chì hoặc váy xe vải tweed hoặc quần họa tiết sọc caro dệt đen trắng kiểu hoàng tử xứ west hoặc các món trên nhưng bằng chất liệu lam vào mùa hè hãy mặc áo sơ mi denim với váy đầm lãng mạn hoặc quần ngắn chủ nhật diện áo khoác denim có một nguyên tắc trong việc chọn áo khoác là áo khoác jean phải ôm thậm chí hơi chật Mặc nó như một chiếc áo dệt kìm nữ hoàng và gợi cảm bên trong áo choàng. Đừng ngại tôn lên về gợi cảm của mình bằng cách mặc chúng thật ôm vào người. Bên trong mặc áo lót ren, đeo một chiếc phòng cổ mặt yếm to bàn, hoàn thiện bằng một búi tóc lả lơi. Áo gilet denim cũng mặc tương tự như thế nhé. nằm lỗi lớn nhất khi mặc denim, quá nhiều sọc, quá nhiều họa tiết đính hoặc lấp lánh. Quá dài, không bao giờ được phép lật cổ tay áo ngược vào trong một cách ẩu tả Tốt hơn là sắn tay áo lên đàng hoàng hoặc làm kiểu cổ tay lật ngược. Còn không, nếu muốn giữ hai cổ tay nguyên sơ như ban đầu thì chỉ có cách chọn độ dài phù hợp ngày từ đầu mà thôi. Quá bạc, lộn mặt trái chiếc quần jean ra giặt, giặt ở 86 độ F 30 độ C. Để tránh quần áo phai màu, bỏ thêm một chút giấm rượu trắng để điều chỉnh màu sắc. Tránh giấy trong lông giặt vì nó sẽ làm vỡ cấu trúc sợi cốt tông. Thắt lưng siêu mỏng, thắt lưng cao bồi to bản sẽ đẹp hơn hoặc thắt lưng vừa với con đia quần. Những kẻ cuồng quần jean thứ thiệt chắc sẽ muốn biết địa chỉ truyền sửa quần jean với giá trị một vài đô. Đó là denim chị có tồn tại thứ gọi là vòng cách pháp công và nếu có thì chị miêu tả nó như thế nào? Tất nhiên là có chứ. Đối với tôi thời trang là một kiểu nghệ thuật vị nhân sinh pháp cũng giống như văn hóa thưởng thức rượu văn hóa nấu ăn và các chuẩn mực sống kiểu pháp khác. Thời trang pháp không bao giờ tách rời gì sản văn hóa và nền giáo dục của đất nước này. Tôi nhận ra điều này trong khoảng thời gian sống ở nước ngoài và chú ý cách. Mà mọi người nhìn mình Trong mắt của người dân các quốc gia khác Làm người Pháp chỉ có nghĩa là Được bao phủ bởi một phép màu Paris và Pháp Luôn là biểu tượng cho sự sang trọng Thanh lịch và tinh hoa đối với thế giới Thời trang có thể là Một trong những thứ tạo nên điều đó Nhưng đồng thời Nó cũng gắn liên với các di sản Của đất nước của chúng tôi Chúng tôi dàn dè kiến thức Tình yêu dành cho cái đẹp Và một chuẩn mực sống nhất định với người ý không phải ngẫu nhiên mà thời trang haute couture cao cấp chỉ trình diễn ở Pháp và mọi nhà thiết kế trẻ đều mơ ước tạo ra bộ sưu tập haute couture của riêng mình. Tinh thần couture là thứ luôn chạy trong huyết mạch của các cô gái Pháp. Chị định nghĩa thế nào về phụ nữ Pháp? Kiều hãnh, nàng luôn đặt cá tính của mình lên trước nhất. Ngay cả khi ăn vận theo phong cách cổ điển, nàng vẫn tạo được điểm nhấn bất ngờ. Nàng không quá sắn tích ca lên với bản thân như các nàng người Mỹ. Phụ nữ Mỹ hay hướng tới sự hoàn hảo tuyệt đối, nhưng với tôi, vẻ ngoài quyến rũ tự nhiên trong ngoại hình là thứ tạo nên điểm mạnh của vẻ đẹp Pháp. Phụ nữ Mỹ Quốc có thể hào nhoáng hơn nhờ hào quang Hollywood. Phụ nữ Pháp lại mang một cái chất không thể lẫn vào đầu được. Nàng có thể là người quan tâm đến ngoại hình cùng lúc với những thứ như chính trị, nấu nướng, con cái. Việc yêu thích thời trang hay quần áo đẹp không hề biến nàng trở thành một cô gái nông cạn. Ản mặc đẹp là một phần của văn hóa quốc gia mà nàng được thừa hưởng. Nàng thích sự duyên dáng hơn là hoàn hảo, thích lôi cuốn mê hoặc hơn là tấn công, chí mạng từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi có nhà vận động viên nữ quyền, Simo Devote và là một người phụ nữ tuyệt vời về biết cách ăn mặc. Minh Tinh Juli Gero cao cả, người được biết tới với biệt danh nàng thơ của chủ nghĩa hiện sinh cực kỳ năng nổ trong chính trị. Hình mẫu phụ nữ vàng hoe xinh đẹp là sản phẩm của Hollywood Pháp có bộ phim "Cut Web, trong đó Simone Hensinet đóng vai một người phụ nữ vô cùng quả cảm, đóng góp rất nhiều trò chính trị. Tôi nghĩ rằng ở các quốc gia khác, hình ảnh về phụ nữ Pháp vẫn vô cùng lý tưởng và đáng thèm muốn. Cứ nhìn vào sự thành công toàn cầu của bộ phim La Mon Mè, bạn sẽ hiểu. Những người phụ nữ Pháp lý tưởng của chị là ai? Tôi yêu nữ diễn viên Françoise Cô Đô Lát, người phụ nữ xinh đẹp nhưng phú gồng phú phím. Cô ấy đáng yêu, hài hước và rất đổi bình dị. Cô ấy gợi tình vàng phất chứ không lồ lộ, lộ gian Sự khiêm như đó là một đặc điểm rất pháp. Anleti, người đàn bà mà nhà thiết kế Alain tuần thờ là hình tượng phụ nữ Pháp nguyên mẫu, dí dòm, thanh lịch và ăn mặc cực đẹp Tôi yêu Inés với khả năng ứng khẩu như thân và phòng thái mỹ miều chuẩn Pháp Sophia Coppola cũng có thể được xem là một phụ nữ kiểu Pháp đấy Nhưng cô ấy lại là người Mỹ Sai lầm tóc tai nào là lớn nhất, người ta có thể mắc vải, theo chị Hãy tránh nhuộm tóc bà sọc màu như tránh tả, tóc mốc lai, sọc dừa, ngựa văn hay tóc nhuộm tím đỏ. Khi bạn có tuổi, nhuộm màu nhạt hơn màu tóc hiện tại của bạn, nửa tông sẽ giúp làm gương mặt của bạn sáng lên. Và cuối cùng, đến một độ tuổi nào đó, tóc trắng sẽ là màu tóc rất đẹp Trắng là màu không một chuyên gia tóc nào có thể tạo ra, nếu không họ phải làm vỡ cấu trúc tóc. Còn kiểu tóc thì sao? Kiểu tóc là thứ sống con cũng như đường cắt của bộ quần áo bạn mặc vậy. Tránh xa các kiểu tóc cứng nhắc. Bạn cần phải giữ cho mái tóc mềm mại và vùng bềnh. Phải mất rất lâu để một nhà tạo mẫu tóc, học được cách cắt tóc đẹp. Cắt tóc đích thực là một nghề đầy tính kỹ thuật. Nhưng kỹ thuật phải được quên đi để tạo sự nhẹ nhàng khi tạo kiểu tóc. Khi đã có tuổi, bạn đừng cố gắng níu kéo tuổi trẻ một lần bằng cách làm lầm than mà hãy bình thản tiến tới một đẳng cấp khác của sự quý phái, giản đơn và sang trọng.